các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net tạo a lên khóc nức nở, chắp hai tay mà lại thầy lĩnh thầy ơi, xin thầy hãy cứu con của con, con biết sai rồi, thể làm gì con cũng được, nhưng xin thầy hãy cứu đứa con trai của con, con xin thầy thầy lĩnh chắp miệng thế còn chuyện c ô bắt những hồn nam nhân là cớ vì sao? cô ta vội xua tay thành mình, cái này cũng là do ông ta. ông nói cha con lại muốn thêm mấy ông thầy nữa để dùng phép làm nguy hại đến con trai của con, nên nói con bắt hồn người nam khỏe mạnh để ông ấy luyện bùa cứu con trai của con. ông còn hứa sắp tới sẽ cho con gặp con trai. cô t h ậ t là hết thuốc chữa rồi, cô mụ quáng quá. giả sử cha cô có làm như vậy đi chăng nữa, thì những nam nhân bị cô hại kia, họ không có gia đình vợ con ư cô trả thù cho mẹ con của cô, vậy thì ai trả thù cho họ? cây bóng bây giờ không nói được gì nữa, quỳ m ọ p xuống mà khóc. thầy lính yên lặng một hồi lâu, rồi quay sang nhìn cô ta. bây giờ cô có chịu nghe lời của ta không? ta sẽ giúp cô gặp lại con của mình. cô gái bây giờ mừng rỡ, ngẩng mặt lên nhìn thầy lĩnh. dạ, ông cứ nói đi, con sẽ làm. chuyện chi con cũng sẽ làm theo ông hết. sao? cô kêu ta tới có chuyện chi? đã đủ số lượng chưa? mấy hôm nay cô đi đâu? ta gọi hồn không lên. đang định tới thì cô lại hiện lên gọi. dạ thưa ông, tôi sợ lắm. cha tôi phái người tới s a o b ố lý thằng. sao ông lại ngập ngừng thằng nào? không không không có gì. s a o cha cô phái người tới tận đây à? đúng. ngay lúc chiều đây ông có phái mấy người thầy pháp tới làm phép rồi lấy hết hồn mấy nam nhân, tôi mới bắt bữa nay rồi. bữa đến giờ được bảy người rồi chứ không ít mẹ nó thằng nào cả gan, cô biết chúng nó là ai không? Không, tôi chỉ nghe loáng thoáng nó nhắc tới cha tôi thôi. Tôi sợ lắm, liệu chúng nó có làm hại tới con tôi không? Cô chớ lo, không sao, để tôi. Giờ tạm thời cô ngưng chuyện bắt hồn lại đi, đợi tôi làm ra lẽ chuyện này rồi hắn tiếp tục. mà ông ơi, khoan đi, tôi tôi gặp một con trai tôi một chút được không? Gần ba chục năm rồi ông ơi. Hôm nay tôi không mang nó theo đây. Cô định để cho người ta bắt nó đi à? Người đàn ông dứt lời thì vội vã quay lưng đi. Một lúc sau thì thầy lĩnh và minh bước ra khỏi bụi tre gần đó. Cô gái kia chừng chừng mắt uất hận nhìn theo bóng người đàn ông kia. thầy lĩnh giơ tay ra hiệu cho cô ta giữ bình tĩnh, còn minh thì rón rén bám theo người đàn ông kia. cốc cốc cốc cốc cốc cốc sư phụ hình như bên trong không có ai, không sao cứ gõ thêm đi. ta thấy cửa không khóa c ơ mà. cốc cốc cốc cốc cốc ai đấy? bên trong nhà có người kêu lên. minh vội lùi ra sau. hai thầy trò đứng yên trước cửa chờ đợi cánh cửa lớn ấy được mở ra một cách từ từ một người thanh niên bên trong ló đầu ra nhìn hai người với vẻ mặt nhăn nhó hai người là ai tới đây có chuyện chi thầy lĩnh vội đáp chào chú em tôi d ư ớ i mệt năm c ă n nghe danh thầy bậy nổi tiếng về bùa ngải nên tôi tìm tới có mấy chuyện mong được giúp đỡ người thanh niên kia nhìn thầy lĩnh một hồi. rồi mở rộng cánh cửa ra. ông vào đi. đợi một chút tôi kêu thầy r a cho. cảm ơn chú em. hai thầy trò bước vào bên trong. họ thực sự bị choáng ngợp bởi sự xa hoa và giàu có của căn nhà này. nếu phần chia ngôi nhà này thành 10 phần thì chắc phải đến 4 phần là được rát vàng rồi. còn lại là những đồ gỗ quý hiếm, đồ sành sứ khảm lam ngọc. hai người được dẫn và ngồi ở phòng khách. Trong thời gian chờ đợi, cả hai lại được chiêm ngưỡng những thứ báu vật hiếm có trên đời. Nghe